Xu đừng khóc. Chương 46. Nhỏ Hiền Thục, Phan Huy, Huy học giỏi nhất trường gia định và còn giỏi toán hơn tôi nữa. Chu E cũng tỏ ra ngỡ ngàng không kém tôi. Nhưng rồi, cho dù bất ngờ thế nào thì chúng tôi vẫn phải chiến đấu. Tôi chỉ làm bù nhìn trong phần thi đầu tiên mà đúng ra Tôi chỉ toàn lo nghĩ tùm lum. Lý do tại sao Đu Đu tham gia? Cậu ấy học không giỏi, cũng không thích bòn chèn mấy vụ này. Và rồi, tại sao Đu Đu không cho tôi biết? Có phải... vì giải thưởng không? Nếu không vì tiền, chắc Đu Đu cũng không muốn lên đây. Cậu ấy hẳn là rất cần tiền. Đội Glenn School được 16 điểm, đội gia đình được 14 điểm. Bây giờ sẽ là phần thi thứ 2. Không được nghỉ giải lao, Bọn tôi bước luôn vào phần test IQ, Long nắm chặt vai tôi như đặt niềm tin, còn Lãm, cô ấy vẫn lạnh lùng như băng hà, không nói tiếng nào. Bốn câu hỏi đầu tiên, tôi nhường cho bên đội Du Du, dù biết đáp án sớm nhưng vẫn cố tình bấm chuông chậm. Đến câu thứ 5, Lãm bỗng gạt tay tôi ra và bấm chuông rồi trả lời đúng, giành điểm. Lãm và Long đã thức cả đêm để học bài, họ tỏ ra quyết tâm niềm kiêu hãnh của Chu El Họ không muốn thua, nhưng mà... Tôi không muốn thắng. Phía bên kia, đu đu gần như không nhìn tôi. Cậu ấy chỉ nhìn anh MC, rồi cưới mặt, né tránh ánh mắt của tôi. Thế là sao chứ? Vì thái độ buông xuôi của tôi, nên Lãm và Long đành tự lực cánh sinh. Suốt 20 câu hỏi, họ đều cố gắng giành quyền trả lời, nhưng cũng sai đi vài câu. Mà thêm nữa, Huy bên gia đình cũng có phải tay vừa đâu, cho nên... Cuối cùng, điểm số được san bằng, chớ trêu thay, phần thi quyết định thắng thua lại là karate. Dù dù không học karate bài bản như chú El, cũng không thi giải bao giờ, nhưng cậu ấy đánh rất giỏi. Hồi cấp 2 đã được một chú trên phường dạy cho mà. Máy đánh đi Long, tiếng lẫm gần như bị át bởi sự hò reo inh ỏi từ phía khán giả. Dĩ nhiên là các học sinh trường tôi. Thái độ của Long có vẻ bất cần, cậu ấy không vinh váo cao ngạo như thường ngày, mà thay vào đó Cậu ấy kéo tôi ra một góc. Nên đánh thật hay là đánh giả bộ thôi? Sao hỏi tớ? Nó là bạn thân của Su Su, nếu tôi đánh thật, nó có gì, Su có giận tôi không? Vậy đừng đánh thật. Không hiểu tôi khờ hay là long khờ mà cả hai lại đi thỏa thuận đánh giả bộ để đảm bảo cho Đu Đu không có gì. Cuộc thi các trường với nhau, các thầy cô chỉ chấm điểm kỹ thuật, có phải thi đấu boxing đâu mà đánh sống chết. Vì cố tình đánh kém, Long thua chỉ sau 4 phút. Fan sa mộ của cậu ấy là ó oẩm tỏi, chỉ trích Long không thi đấu đúng thực lực, có người còn nói cậu ấy bán độ nữa. Lãm vẫn tỏ ra bình tĩnh, thản nhiên như cậu ấy không hề bị sốc gì cả. Thậm chí tôi còn thấy Lãm khẽ cười trước khi bỏ ra khỏi sàn thi. Buổi chiều sau khi thi xong, chúng tôi thu xếp lên xe để về. Cô giáo, bạn bè, mọi người đều buồn và giận tôi, lẫn Long. Họ không hiểu tại sao chúng tôi lại như thế. Kim vẫn đeo vòng hoa trên cổ, ngồi cạnh tôi, nói giọng trách móc. Xuân vì Đu Đu đúng không? Xuân làm vậy, Đu Đu không thích đâu, mà còn ảnh hưởng đến cả trường. Tớ... mà thôi. Tôi ngó ra cửa sổ, nhìn theo đoàn xe trường gia đình. Cái móc con gấu gắn ở điện thoại trên tay tôi vẫn đùng đưa lúc lắc. Đu Đu ơi! Thằng Long quá đáng á! Mày đánh vậy mất mặt cả đội. Ừ, sao thằng Lãm không đánh để nó đánh vậy? Đánh vậy khỏi đánh. Mấy bạn nam ngồi sau cứ xì vào Long, tôi lắng nghe thì thấy mình tội lỗi quá. Tội nghiệp Long, cậu ấy là cây đinh to, ai cũng tin tưởng. Mà hôm nay Sễn Long đánh mất niềm kiêu hãnh vì tôi ư? Tôi gây ồn quá, thì chơi thôi mà làm gì ghê vậy? Giọng Long hơi yếu hơn so với cái vẻ hách dịch mọi khi của mình. Có thể cậu ấy cũng thấy mình phụ lòng tin kể của bạn bè La La vẫn trời trò im lặng suốt Tôi chẳng muốn nghĩ thêm gì Vì thế tựa đầu vào ghế Cố nhắm mắt ngủ một lúc Trong cơn mơ màng Tôi chỉ thấy hình ảnh khi mà Đu Đu Trao vòng hoa vào cổ của hương kim Xuân dậy xuống xe thôi Tôi bị lay dậy Và vội mở mắt ngó quanh Mọi người đang lục tục bước xuống Chuyện gì vậy Kim Xe mình bị hư rồi Thế là tôi cũng lật đật ôm ba lô xuống, chiếc điện thoại đang cầm trên tay, tôi nhét nhanh vào túi quần để gọn chỗ xen chúc với đám học sinh lố nhố. Thầy quản lý bảo chúng tôi tập trung lại, xe đang ở giữa đường rừng, dễ bị lạc nhau. Bác tài xế bảo xe bị cháy động cơ gì đó, phải mượn xe máy để đi tìm người đến sửa. Có lẽ chúng ta phải cắm trại lại một buổi nữa. Các em đi theo tôi vào trong dựng lều. Như vậy Đoàn gần hơn 40 học sinh chúng tôi phải lò dò đi theo thầy quản lý một đoạn khá xa để tìm nơi rộng rãi, thoáng đãng cắm lều. "Để tôi cầm ba lô cho." Giọng Lãm hơi e dè, sau hơn nửa ngày chơi không nói tiếng nào, bỗng cậu ấy lên tiếng làm tôi bất ngờ. Một chút vui mừng thoáng qua. Tự mang được rồi. Giận tôi chuyện ban nãy à? Chuyện gì? Chuyện tôi ném cái vòng. Xin lỗi nhé, không hiểu sao tôi vậy nữa. À, tôi còn tưởng cậu giận tớ đó. Trong cậu lúc ấy sợ thật. Tôi nói lí nhí và nhớ lại cái nét mặt của Lãm khi đó, nghĩ tới vẫn còn thấy căng thẳng. Giờ thì khác rồi. Cậu ấy cười khẽ, rồi đoạt cái ba lô trên vai tôi, đi lên trước khi bỏ lại phía sau câu nói lửng. Không giận thì cứ để tôi. Sau khi dựng trại xong, trời cũng nhá nhem tối. Thầy bí thư đoàn bảo một nhóm bạn nam cùng thầy đi bộ ra đại lộ chính để đi mua thức ăn cho đoàn, Chu eo cũng có mặt trong đó. Em nào có điện thoại thì hãy gọi về cho gia đình, nếu mất sóng, hết pin hoặc không có điện thoại thì đến gặp bảo cô nhé. Cô giáo nói to với chúng tôi để thông báo, một vài bạn không có điện thoại đã nhờ máy cô để báo về. Tôi cũng lôi cái máy của mình ra gọi cho mẹ. Ơn trời là nó còn một ít pin và cũng bắt được sóng. Con vẫn ở cạnh hai cậu bạn đó chứ? Dạ, ở đây nhiều bạn lắm. Ừ, vậy mẹ cũng yên tâm. Du du về chưa mẹ? Mẹ đâu biết, chắc là mẹ đang nói giờ gì đó nhưng máy tôi đột nhiên tắt ngúm, có lẽ hết pin rồi. Khi gấp máy lại, định cho vào ngăn ngoài ba lô. Tôi phát hiện ra con gấu trúc gắn trên đó đã bị rơi mất. Nó đâu rồi?" Hoàng hốt đứng bật dậy, tôi tìm quanh khu lưu trại của trường, rà các tấm bạt, bới hết mớ đồ đạc, cả ở chỗ đám học sinh tôi cũng không quen nữa, vẫn không thấy. Hay tôi làm rơi dọc đường? Cứ thế, tôi lần mò theo đường ban nãy đã vào, mắt gần như muốn banh ra để nhìn ở dưới chân, vì đường rừng núi nên toàn là đất đá, lá cây, cứ vài mét tôi lại nhầm một thứ nào đó với con gấu. hoặc là giấc bò của khách du lịch, hoặc là miếng sỏi để rồi thất vọng. Mất thật rồi. Khi nghĩ mình đành bỏ cuộc, tôi ngẩng lên định quay về thì trời đã tối hẳn, chỉ còn ánh trăng sáng vằng vặc treo trên ngọn cây như chiếc đèn lồng, phía trước chỉ có mù mịt. Tôi bắt đầu hoảng sợ và chạy thẳng về trước. Càng chạy, tôi càng chẳng thấy trại của mình ở đâu. Ôi không, tôi không muốn bị thú dữ ăn thịt đâu. Cô ơi, But then it's And And now it's now And now it's all that Make believe it's your first time Leave ಲಿ ಸಣ spheigh may believe it your first time and now may believe it's my